chào những thính giả thân mến của chuyên mục truyện kinh điển các bạn đang theo dõi chuyên mục này trên chuyên trang nhạc việt và blog việt.com.vn các thính giả thân mến ngày hôm nay nhím xù sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện kinh dị nhưng không kém phần cảm động về tình cảm giữa những con vật nuôi trong gia đình dành cho người chủ của mình câu chuyện có tựa đề vì ta quá yêu chủ nhân xin mời các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện kinh dị trong chương trình ngày hôm nay qua giọng đọc của nhím xù nhé Từ lúc cậu bé còn nhỏ xíu, nhỏ xíu, chú chó nhỏ đã ở bên cạnh cậu chủ. Nó quanh quẩn bên cậu bé, chơi đùa và bảo vệ cậu bé. Nó lớn lên cùng cậu bé, cho đến lúc cậu bé học lớp 1, rồi lớp 2, lớp 3. Họ một người, một chó, nên tôi chẳng thể nào kể ra những lời thoại hai chiều. Vì cậu bé dặn dò: Tao đi học nhớ, mày ở nhà ngoan. Kiki, tao về rồi. Kiki, lại đây ăn cơm nào? Và Kiki đáp lại bằng những tiếng gâu gâu, Ảng Ảng và những cái quẫy đuôi vui mừng. Ngày qua ngày, Kiki trở nên già nua và yếu ớt. Nó thở những hơi thở khó khăn và nặng nhọc. Cậu bé trèo lên giường, ôm Kiki vào lòng an ủi. Nhưng bố mẹ cậu bé không cho phép, sợ Kiki sẽ chết trên giường của cậu bé, liền đưa nó ra ngoài. Cho đến một ngày, sau khi đi học về, cậu bé chạy theo thói quen chạy đi tìm Kiki, nhưng bố mẹ nói Kiki đã chết. Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt cậu bé rơi xuống, òa vỡ, như một thứ tình cảm đẹp đẽ nhất đời này, thứ tình cảm mà khi càng lớn lên là thứ tình cảm không thể nối lại, là thứ tình cảm không thể tìm lại được nữa, là thứ tình cảm khiến tôi đau lòng. Nhưng thôi, tôi sẽ nén lại những tình cảm cá nhân Để kế tiếp câu chuyện này cho các bạn nghe. Cậu bé vẫn phải đến trường, nhưng kể từ lúc Kiki chết, nó dường như yếu đuối và ít nói hẳn. Nó không giao tiếp với các bạn, hoàn toàn đóng kín tâm tư tình cảm của mình. Lớp nó có một thằng béo và một thằng gầy, chúng chặn đường cậu bé lại, chế giễu. Mày chỉ là một thằng yếu đuối, con chó của mày chết rồi, giờ mày chẳng có ai để chơi cùng cả, đồ tự kỷ và chúng đánh cậu bé. Đêm hôm đó, cậu bé đi ngủ với nỗi sợ hãi, cậu ước hơn bao giờ hết Kiki quay trở lại bên mình. Như thế, cậu bé sẽ không cô đơn. Cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, mong muốn không bao giờ phải tỉnh dậy và đi học nữa. Nhưng câu chuyện tôi muốn kể thực ra là về Kiki, chứ không phải là về cậu bé. Nếu người còn vương vấn, người sẽ thành một linh hồn lang thang. Mãi mãi chỉ có thể đứng đây nhìn chủ của người Cho đến lúc hắn quên người Mua về một chú chó khác Và lại vui đùa với nó Rồi người sẽ trở nên căm hận Và trở nên độc ác Sẽ không có thể trở thành người vào kiếp sau được nữa Linh hồn Kiki lặng lặng lắc đầu Nó tin rằng nếu cứ đứng ở đây Một lúc nào đó chủ nhân sẽ nhìn thấy nó Nó từ chối cơ hội được đầu thai làm người Thời gian cứ thế trôi đi Cậu bé dần dần lớn lên và lãng quên đi tình cảm ngày xưa với Kiki 5 năm, 10 năm Linh hồn của Kiki vẫn ngày ngày vẫy đuôi chào chủ khi cậu trở về nhà Nhưng rồi nó lại chưng hừng khi chủ nhân không thể cảm nhận thấy nó Mỗi ngày mỗi ngày như thế Linh hồn Kiki trở nên thê lương Nỗi buồn của nó tích tụ dần dần trở thành một nỗi giận sữ điên cuồng Ánh mắt của nó biến đổi không còn là ánh mắt của chú chó lương thiện lúc xưa sự giận dữ khiến kiki đi theo chủ nhân mọi lúc mọi nơi nó bám theo cậu chủ và trần ngập ước muốn được đẩy cậu chủ vào cái chết như thế cậu chủ có thể gặp nó sớm hơn họ sẽ đoàn tụ với nhau một cách nhanh chóng ý chí mãnh liệt đó đã tạo cho kiki một sức mạnh vô hình ban đầu nó chỉ gây ra những thương tích nhỏ như làm trạch sao trong tay cậu khiến cậu đứt tay hay làm cho cậu trượt chân ngã Đôi khi bị chuột suốt lúc bơi Những tai nạn nhỏ Không khiến cậu chủ để ý Khảo khát hát của Kiki Cũng không đủ mạnh để kéo cậu chủ nó đến với tử thần Cho đến khi Cậu chủ mang về một chú chó nhỏ mới Đó là một chú chó giống nó như đúc Xinh đẹp và dễ thương Với đôi mắt ướt át Cậu chủ bắt đầu yêu thương Chiều chuộng chú chó nhỏ Ngày ngày cùng ăn, cùng tắm Ngày ngày chăm sóc chú chó nhỏ giống như đã từng chăm sóc cho kiki ngày xưa nó càng thê lương hơn bộ dạng của nó dần biến thành một con chó sói linh hồn của nó nhuốm một màu đen u uất và dường như không thể tẩy rửa ước muốn của nó mãnh liệt hơn đủ để đẩy cậu chủ nó vào trước một mũi xe tải một tai nạn khiến cậu chủ nó mất đi một bàn chân và vĩnh viễn không thể phục hồi trong những ngày yên bình sau đó Khi cậu chủ ở trong bệnh viện và không được để vật nuôi vào trong Kiki lại được hưởng cảm giác ở bên cậu chủ một mình Nó chứng kiến cảnh cậu chủ gặp cô bác sĩ chứng kiến cảnh họ dần yêu nhau chứng kiến nửa năm tình yêu của họ đâm chồi nảy lộc cho đến khi cậu ra viện Chú chó nhỏ kia này đã trở thành một Kiki mới giống y xì nó vẫy đuôi chảo cậu chủ quay về Kiki điên cuồng nó khao khát hơn bao giờ hết tại sao cậu chủ không chết đi tại sao cậu chủ không về với nó không cảm thấy nó đang vẫy đuôi lo lắng tại sao cậu chủ không vớt ve đầu nó ôm nó vào lòng nó muốn rằng lúc cậu chủ cầm con dao gọt hoa quả nó sẽ dùng con dao đó để đưa cậu chủ về với mình linh hồn của kiki đã nhuộm đen nó không kiểm soát nổi phần linh hồn tả ác của mình nữa phần linh hồn đã được cảnh báo từ trước nó dùng ước muốn của mình Để kiểm soát con dao Chuẩn bị kết liễu mạng sống của cậu chủ Mà nó đã từng yêu quý Nó chấp nhận Linh cảm rằng sau khi làm việc này Nó sẽ biến thành một con sói hoang dã mãi mãi Một con sói linh hồn lang thang Đẩy đọa, trống rỗng Và không có chỗ để quay về Kiki, ta muốn cưới cô gái ấy Giọng cậu chủ tâm sự với chú chó nhỏ Cũng tên là Kiki kia Kiki, cô gái ấy là người ta yêu nhất trên đời. Nhưng chân ta thế này, liệu có làm khổ cô ấy không? Kiki, giá mà ngươi còn sống, ta sẽ để ngươi gặp cô ấy. Linh hồn của Kiki ở vào cái giờ phút dùng hết sức lực để điều khiển con dao, bỗng nhiên nhẹ hững. Nó hiểu rằng cậu chủ đang nói chuyện với nó, chứ không phải với chú chó nhỏ kia. Nước mắt cậu chủ rơi xuống. Từng giọt, từng giọt Thằng thốt tâm sự với nó Về người con gái chàng yêu Và đôi chân tàn tật của chàng Từng câu, từng chữ như cứu rỗi Cho linh hồn tuyệt vọng của Kiki Nó vọng không còn thấy u uất, Không còn tuyệt vọng Nó chỉ còn thấy hối hận Quay lại hình dạng ban đầu của mình Ủ rũ quay lưng Nhưng đã biết lỗi của mình Nó lầm lũi ra đi Vì ta đã quá yêu chủ nhân Nó sủa hai tiếng buồn bã, quay người đi khỏi căn nhà Đã đến lúc người phải đi theo ta rồi Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong câu chuyện Vì ta quá yêu chủ nhân của tác giả Tiểu Phong Linh Và ở đoạn kết câu chuyện này, theo như tôi kể lại, là linh hồn Kiki đã nhiễm bẩn nên nó không thể đầu thai thành người được nữa, cũng vĩnh viễn không thể đoàn tụ với chủ nhân của nó nữa. Nó đã phải trả một cái giá cho lòng ước muốn vượt quá khả năng của mình. Khi một linh hồn bị nhuộm đen, nó không có kiếp sau, mà đi vào con đường vĩnh viễn, con đường của sự đau khổ và trống rỗng. Nhưng tác giả Tiểu Phong Linh đã viết lại câu chuyện đó với mong muốn. Kiki được siêu thoát vì kể cả con người, Khi mắc tội cũng có thể sửa chữa Tác giả muốn nó có một cơ hội để trở lại bên chủ nhân của mình Dùng hết phần đời tiếp theo để bù đắp cho đời chân nó đã lấy đi Các thí giả thân mến, những lời kết của tác giả Tử Phong Linh Đã kết thúc chương trình đọc truyện của chương trình ngày hôm nay Các bạn vừa theo dõi câu chuyện Vì ta quá yêu chủ nhân qua giọng đọc của Nhím Su Và nhóm sản xuất Darling Studio Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau của chuyên mục truyện kinh điển